Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông lần sau nếu muốn ra ngoài chỉ cần nói tôi một tiếng tôi nhất định sẽ đưa em đi khả tình vô cùng bồi drối chưa kịp đẩy cậu ấy ra thì tử ban nam mau chóng túm chặt cánh tay Khải Cường giật lùi lại để ý cả thái độ cô ấy là gái đã có chồng cái góc ánh mắt bị thường nhưng chẳng có lời lẽ nào mà chống chế, đành lặng đứng quay trở bảo hộ dáng cậu Lưu Siêu cô đợt lạ thường. Thựa gia Tử biết rằng cậu ấy là người tốt, nếu sau này cô gái nào vớ được cậu ấy chắc chắn vô cùng hạnh phúc, nhưng cậu ấy quá mềm lòng, bà hai lại vô cùng hiểm ác. Nếu Khải Cường vẫn cứ sống thiên về tình cảm Không biết nghe theo lý trí thì sẽ vô tình đẩy ngưỡn gái đó vào đường khốn khó. Và cũng chắc chắn một điều rằng, dù trên thế gian này bất cứ cô gái nào cậu ấy chọn, tử văn sẽ đều chúc phúc, duy trì khả tình nhất định không được động tới. Tiếng vua Lan lạnh lanh, lanh gọi vọng. Ông ơi bà ơi, cậu mở về cả rồi. Bà hai vừa bước ra đã gặp con trai thất thần, buồn chán, vài lo lắng cực độ bởi hỏi hàn. Còn sao vậy? Nhưng Khải Cường chẳng nói chẳng rằng. Cứ bước như người vô hồn vào phòng. Bà hai thấy vậy không dám nói thêm câu nào nữa. Ông Trịnh bà cả cũng lóng ngóng từ nãy tới giờ. Chờ tin của ba người họ. Giờ thấy cả ba người đều bình an trở về. Mới thở vào nhẹ nhóm. Bỗng trong phòng của Tiếng hét thất thanh. À! Tiếng phát ra từ phòng an nhã. Ngay lập tức họ cùng chạy bộ vào trong. Hàn nhã đang ôm nguyên vạt cánh tay Mặt mạch đau đớn Con hồng đang quỷ dạp dưới sàn khóc lóc van xin Con lệ mỡ con lỡ chân Hàn nhã khóc thốt thít Bà cả với bà ngồi Sao vậy con, có chuyện gì Hàn nhã miêu mau quân về nhà này Nếu mọi người không ưng Cứ nói thẳng Mai con dọn về mẹ đẻ của con Chứ tử văn chẳng thèm ngó ngàng Chỉ suốt ngày con lấy vợ lẽ Làm gì trên đời có kiểu chồng chỉ tôn thờ mình vợ lẽ Đám gia đình thì không coi con ra gì Ngay cả con hầu này Nó cũng cố gắng hất nước xôi vào người con Nó tính hất thẳng mặt con May sao con né kịp Nên bị nguyên một cánh tay Sau này sẽ để lại một mảng xẻo lớn Làm sao con dám nhìn mặt ai Vừa nói cô ta vừa rào khóc dữ dội Ông chỉ nghe xong đạp thẳng con hồng Nó bất ngờ cả lăn xuống đất Con hồng vội chắp hai tay Quan con quá, con đâu dám Mỡ cả sai con Mang trộng nước nóng vào cho mỡ ngâm chân Mà vào Tới chỗ này chẳng hiểu sao Chơn trượt đến con bấp ngã Mới không may đổ nước lên người mỡ Bà cả trù trèo Cốt danh này đã sai Lại con cái chày cãi cối Hôm nay mày chết bà Bà ấy vừa nói vừa tát Bồm bồm vào hai má con hồng Con hồng vừa khóc lóc vừa ban xin Bông ăn nhã giọng sụt sùi Thôi được rồi mẹ, đánh vậy đủ rồi Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi Để cậu tử văn ở đây băng bó vết thương như con là được Con không muốn ai chạm vào vết thương này ngoài chồng con ra Dòng cậu tử văn hử lại Tôi cũng về phòng đây Con hỏng vội vã ôm chặt chân cậu ấy Cậu cứu con Nếu hôm nay cậu bỏ đi việc này mà tới tai Cha mẹ mỡ cả nhất định con sẽ chết Con cắn rơm cắn cỏ con lại cậu Ông Trịnh cũng mau tiếp lời. Còn ở lại đi xử lý vết thương cho con bé, chuyện này mà đồn ra ngoài không hay. Không chỉ con Hồng mà con Khả Tình cũng liên lụy. Ai đời mày chỉ suốt ngày đéo đẻo theo vợ ba bỏ mặc vợ cả còn ra cái thể thống gì nữa. Sau một hồi suy ngẫm, tự văn quay sang Khả Tình nhẹ giọng. "Để về phòng trước, tí nữa tôi qua ngay." Nghe tới đây ông Trịnh khẽ thở dài. "Bà cả Thì muốn tăng sông lên nào Nhưng họ mau chóng rời khỏi đó Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người một nam một nữ An nhã cởi vội tấm áo bên ngoài Chỉ hở ra cái ao im Da cô trắng ngần mịn mảng Mùi hương cơ thể thơm ngát Hệt mùi hoa hồng bạch từ văn khẽ bối rối nét mặt thoáng ước đỏ Cậu ấy mau chóng quay đi An nhã chỉ vội Cậu xoa thuốc chỗ này cho em đau lắm Nguyên một cánh tay bị nước nóng hát vào đỏ hừng. Trên bàn, sẵn một lọ thuốc tửa trước. Tử văn muốn mau chóng rời khỏi đây nên vội vàng xoa thu cho cô ấy. Cậu xoa kỹ vào. Sao vừa sờ vào đã xong rồi thế? cô ta cứ nghe hot nhất tại chạy.